Sông hỏa phi hành pháp trận nháy mắt sáng chói lên sau lương. Thanh âm rồng ngâm, rắn kêu cơ hồ đồng thời từ trên người hắn bột phát ra. Lục long lục xài nháy mắt vọt ra, không hề giữ lại chút nào toàn diện phóng thiếu. Cũng không phải là oanh kiếp về phía trước, mà là đồng thời hướng về chung quanh thân thể hắn mà điện xạ ra. Mỗi một đầu kim long. Hác xà đều mang theo cực hạn ma lực không gì sánh kịp. Chúng nó bay ra không hề nghi ngờ khiến cho ma lực trong không khí nháy mắt giãn nở ra. Đây chính là đối sách mà cơ động đã suy tính cẩn thận. Cho dù gặp phải tình huống xấu nhất, nếu hắn không kịp ngăn cản đối phương phóng thiết trung cấp siêu tất sát kỹ ma kỹ quyển trụ. Bản thân hắn cũng có thể dựa vào lục long lục xà này mà phóng thiết ra nhật nguyệt mơ dương giới. Tận hết khả năng ngăn cản lực công kiếp. Dưới tác dụng của lục long lục xà ma lực ẩn chứa trong hai cái tớt sát kỹ kia đã tan thành mây khói. Không còn ma lực hỗ trợ chúng cũng không còn tạo thành bất cứ thương tổn nào nữa. Mà cơ động cũng đã có thể mạnh mẽ hớt văn đám băng mâu cùng với mũi kim chút đã mất hết động lực mà xông ra ngoài. Trung cấp siêu tất sát kỹ ma kỹ quyển trục trong tay thiên tài chỉ còn một giây nữa thôi liền sẽ phóng thiết thành công. Giờ phút này đây, hắn đã đem toàn bộ ma lực rót hết vào trong ma kỹ quyển trục kia. Hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng việc dược lấy sinh mệnh chi hạt trên người cơ động ngay khi thân thể cơ động bị siêu tức sát kỹ thôn phệ. Mu A. Co. Vông 20.09.2013 11.20B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 247 Kết thúc kết quả đã định Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Trong lòng thiên tà mừng rỡ như điên Hắn sắp sửa thành công rồi Kể ra thì thấy lâu kỳ thật Toàn bộ quá trình chẳng qua Chỉ là phát sinh trong nháy mắt mà thôi Hắn lúc này đã là được ăn cả Ngã về không Sau khi quăng ra ba cái ma khỉ Quyển trục cuối cùng kia Hắn cũng không còn bất cứ hình thức công kiếp hay phòng ngự nào nữa rồi Thành công rồi Thế nhưng ngay trong lúc thiên tà đem một cổ ma lực cuối cùng sắp rót vào trong cái ma kỹ quyển trục kia Hoàn thành việc phóng thiết cái trung cấp siêu tất sát kỹ này Đột nhiên Một bàn tay mạnh mẽ đã chụp trên cổ tay đang cầm cái ma kỹ quyển trục của hắn Một tiếng rắc giòn tan vang lên trong luồng kim sắc hỏa diễm chói mắt, cổ tay thiên ta đã bị mạnh mẽ bẻ gãy rời ra. Toàn bộ kinh mạch cổ tay cùng với cổ ma lực cuối cùng rót vào kia đã bị bàn tay thình lình xuất hiện này hoàn toàn cắt rời. Cơ động rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng đã kịp chạy tới. Phẫn nộ, hận ý, sớm đã khiến cho bạo quân nộ hỏa bốt cao. Tay phải khẽ phức một cái cái trung cấp siêu tất sát kỹ kia đã rơi vào trong tay cơ động. Cảm nhận được ma lực khủng bố ẩn chứa trong cái ma kỹ quyển trục kia trong lòng cơ động không khỏi phát lãnh. Trực tiếp đem nó thu vào trong chu tước thủ trạc của mình. Đồng thời thân thể hắn vọt tới trước. Một quyền đã mạnh mẽ nện lên trên ngực thiên tà. Kim sắc hỏa diệm nóng bỏng cũng nháy mắt bùng nổ. Đồng thời, cơ động nương theo thế vọt tới. Hai chân dẫm mạnh lên trên đầu của bích ngọc tích long vương. Cặp cánh sau lưng toàn lực gian rộng. Nhờ vào lực đạo của một quyền này, mạnh mẽ đánh cho thiên tạc rời khỏi lưng của bích ngọc tích long vương. Cơ động vừa lướt qua, Đại diện Thánh Hỏa Long đã tới nơi. Cưỡng Giai biết Ngọc Tích Long Vương vốn đã mất đi ý chiếc chiến đấu. Lại còn bị thương nặng nữa. Lúc này đối mặt lại chính là đại diện Thánh Hỏa Long lửa giận bừng bừng. Màu vàng kim bắt đầu, màu đen tiếp tục kim hắt song sắc cứ như vậy trên không trung đang sen với nhau. Sáu lần lõ lên, năm lần nổ vang. Từng đạo quan mang song sắc khủng bố càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một đạo quan mang bút lên phía sau càng mạnh hơn phía trước. Cận chiến mới chính là thứ mà cơ động cường đại nhất. Mỗi một trưởng của hắn, mỗi một cú lật tay, đều hoàn toàn không có nửa phần ma lực phát ra. Cột quan mang song sắc nồng đậm kia hoàn toàn là từ trong cơ thể của thiên tà mà bính phát ra. Lục trọng chú sát toàn bọ đều nện hết lên trên người thiên tà Đừng nói hắn đã không còn áo giáp ma lực nữa Cho dù là hắn vẫn còn mặc áo giáp Cũng không có khả năng ngăn cản hoàn toàn một cái lục trọng chú sát sử dụng diệt thần kích mà phóng thiết ra Căn nguyên ma lực giáp một hệ bị trực tiếp đánh nát Khi một đạo quan trụ cuối cùng hoàn toàn bùng nổ trên không trung, thiên tà ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa thể phát ra, đã hoàn toàn biến thành cho bụi giữa không trung. Đối mặt với gã địch nhân ngoan độc không tiếc phóng thiết ra siêu tất sát kỹ quyển chuột Suốt chút nữa là đưa mình vào chỗ chết này. Cơ động tuyệt đối không có nửa phần khoan dung bàn tay khẽ phất lên một khỏa bát quan tinh miệng cùng với khối thiên chi ngọc đánh cuộc kia đồng thời bị cơ động chụp lấy từ trong thân thể đã biến thành hỏa cầu của thiên tà đến khi hắn nhảy trở về trên người đại diện thánh hỏa long đang chiến đấu bên kia cái hắn chứng kiến chính là bích ngọc tuyết long vương đã bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ Cực hạn sông hỏa kinh khủng của đại diện thánh hỏa Long bát Giai căn bản không hề cấp cho đối thủ bất cứ cơ hội nào Biết Ngọc Tích Long Vương ngay cả một mảnh thịt nguyên vẹn cũng không còn Điều khiến cho cơ động dở khóc dở cười chính là Sau khi biết Ngọc Tích Long Vương bị đánh chết Cửu Giai tinh hạt của nó rơi ra Bị tay của Mao Đài chụp lấy Mao đài nâng long trảo cực lớn của mình lên. Đem khỏa cưỡng dai tinh hạt kia đưa vào trong miệng của mình. Răng rắc một tiếng. Cắn thành hai nửa. Đem một nửa ném vào miệng của ngũ lương dịch. Đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm hay sao? Mặc dù đầu không giống nhau, nhưng thân thể các ngươi chẳng phải là một hay sao? Ai ăn mà không được? Nhưng thật ra ngũ lương dịch lại vô cùng hài lòng Cái đầu lớn khẽ khẽ cọ lên đầu của Mao Đài Một khỏa cưỡng dai tinh hạt vô giá cứ như vậy bị hai nàng ăn hết Đương nhiên, đối với cơ động mà nói chuyện này tuyệt đối không hề đau lòng Sáu vị chiếc tôn cường giả đã sớm làm ra phòng ngự cực mạnh lúc này đều có chút sững sờ Lúc cơ động đánh thiên tà văn ra không trung Mơ triêu dương và mơ chiêu dung cũng đã bay lên tới Bất quá tới lúc đó rồi Bọn họ cũng không cần phải nhúng tay vào nữa Mắt thấy ma kỷ lục trọng chú sát độc đáo Do cơ động sáng tạo ra đem gã bát quan cường giả dây sát sạch sẽ Trong lòng bọn họ đều có cảm giác vô cùng vui vẻ Ai cũng không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy Cái trung cấp siêu tất sát kỹ ma kỷ quyển trục kia cuối cùng cũng không có phóng xuất ra. Cơ động hơi hơi có chút thở dấu. Đại diện thánh hỏa long đã tự động bay xuống dưới người hắn. Nâng đỡ thân thể hắn lên. Không ngừng bay lượng kiêu ngạo trên bầu trời. Điều kỳ dị chính là Chúng nó rõ ràng dùng trảo của mình xé nát thân thể biết ngọc tiết long vương lại còn ăn mất tinh hạt của người ta nhưng toàn thân nó không hề có bất cứ chỗ nào lây dính nửa điểm máu động nào cả vẫn cứ như trước hai màu đen trắng phân minh lục long lục xà lúc trước từng trợ giúp cơ động đánh tan công kích của ma kỷ quyển trục dưới sự dẫn dắt của linh hồn chi hỏa cũng lần lượt bay trở về Một lần nữa dung nhập vào trong mơ dương miệng của cơ động Nguy hiểm đã được giải trừ Bên phía ma sư công hội Mặc dù những gã lục quan ma sư kia tuổi cũng đã không nhỏ Nhưng lúc này cũng nhịn không được hoang hô ầm ĩ Phất thủy thì mạnh mẽ giơ cao nắm tay của mình Giỏi lắm Phải biết rằng cơ động không chỉ là đạt được thắng lợi trong trận chiến đấu quan trọng này. Hơn nữa còn ngăn chặn việc phóng thiết cái trung cấp siêu tất sát kỹ kia. Khiến cho sinh linh đồ thán. Ít nhất là những người của kim cương quân đoàn đều phải cảm tạ hắn. Cho dù là dưới sự liên hợp phòng ngự của cơ trường tính và thượng quân ngâm không. Nhưng bởi vì quá cấp bá cho nên bọn họ nhất định cũng sẽ có người bị thương vong chứng kiến sư tổ sư mẫu bay lên không trung chuẩn bị cứu viện cho mình cơ động vội vàng thúc đại diện thánh hỏa long tiến ra nghênh đón cung kính nói đệ tử may mắn không làm nhục mệnh kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn hài lòng với kết quả này của mình Dù sao cuối cùng hắn vẫn phong thiết ra lục long lục xà. Đương nhiên đó cũng là vì tình huống bất ổn do cái trung cấp siêu tất sát kỹ kia mang đến. Chiến thẳng trận chiến này bằng vào liệt diễm song kiếm thực lực cơ động đã nâng cao thêm một bậc mới. Cho dù là mơ Triều dương, khuôn mặt từ trước đến giờ đều giống như mặt dến phẳng lặng, không chút biểu tình. Nhưng lúc này cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Khẽ gật đầu với cơ động. Ngươi làm tốt lắm. Thời gian bốn năm này cũng không có uổng phế. Đi thôi, theo ta xuống đây. Khoan hãy thu hồi tọa kỵ của ngươi. Lời mơ triêu dương còn chưa dứt. Một thân ảnh khổng lồ màu đỏ chói đã phóng thẳng vào không trung trực tiếp bay tới trước mặt của đại diện thánh hỏa long đúng là ma thú đồng bọn của mơ triêu dương hỏa long vương cặp mắt tinh thể to lớn sáng quắc của hỏa long vương lúc này đã trói đầy tình cảm ma lực hỏa nguyên tố nồng đậm không thể khống chế kịch liệt ba động nhìn chăm chú vào đại diện thánh hỏa long dưới chân cơ động phục ra một hơi thở nóng bỏng Rung giọng nói Con ta Con ta Mao đài và ngũ lương dịch đồng thời sưởng sốt một chút Có chút nghi hoặc cùng với khó hiểu nhìn đầu hỏa long hình thể còn lớn hơn bọn chúng rất nhiều trước mắt này Rõ ràng có chút sợ hãi Nhưng mà Khi bọn chúng nhìn chăm chú vào ánh mắt của hỏa long vương Nỗi sợ hãi dần dần biến mất Hơi hơi có chút ngẩn người Con Cơ động kinh ngạc nhìn về phía mơn triêu dương Trên mặt mơn triêu dương toát ra một tia buồn bã Cơ động đầu tọa kỵ này của ngươi kiếm được ở đâu Lão bằng hữu của ta nói nó là đứa con đã thất lạc lâu năm của nàng Nàng tên là Thiên Kiện Nga nghe mơ triêu dương nói như thế cơ động nhất thời hiểu ra thầm nghĩ trong lòng đừng nói là trùng hợp như thế chứ bất quá nếu mao đài và ngũ lương dịch thật sự tìm được mẹ mình hắn cũng cảm thấy vui thay cho bọn chúng tọa kỵ của ta đúng là do một đầu hỏa long tiến hóa mà thành hỏa long vương tiền bối bọn chúng đúng là con của ngài hay sao cơ động đi theo mơ triều dương tu luyện tuy rằng cũng hơn một năm nhưng hắn ít khi nào nhìn thấy hỏa long vương phần lớn thời gian vẫn là tập luyện chung với đằng xà mà thôi bởi vậy hắn cũng không tính là quá quen thân với đầu thập giai đỉnh phong ma thú này thanh âm của hỏa long vương vẫn như cũ run rẩy con ta con ta Trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương dịch phát ra tiếng hô kinh ngạc nho nhỏ. Sự nghi hoặc trong mắt dần dần bị tình cảm ấm áp thay thế. Bất luận chúng nó biến hóa thành hình dáng như thế nào, căn nguyên của chúng dù sao cũng là đến từ huyết mạch của Hỏa Long Vương. Khí tức huyết mạch vốn không thể nào nhận nhầm được. Trên người Hỏa Long Vương toát ra khí tức mẫu thân nồng đậm, Khiến cho trong lòng chúng nó dần dần sinh ra tình cảm ba động mãnh liệt Hỏa Long Vương nói như đang mê sản Ngàn năm trước Khi ta sinh ra bọn chúng Có một ngày ta ra ngoài săn thức ăn Đã bị tên phản đồ của băng tuyết Long Tột Tên băng tuyết Cự Long Phong Sương đê tiện vô sĩ kia lén vào ăn cắp mất bọn chúng Một ngàn năm ta đã đi tìm con của ta suốt một ngàn năm nay. ta không có nhìn nhầm, nhất định ta không có nhìn nhầm. cơ động gật gật đầu. ngài không có nhìn nhầm, chúng nó chính là con của ngài. bởi vì lúc trước đúng là chúng ta đoạt được các nàng lại từ trong tay của băng thuyết cự long phong sương chỉ là bởi vì bao nhiêu năm nay chúng đã bị hàn khí của phong sương ảnh hưởng khiến cho bị hao tổn căn nguyên cho nên chúng ta mới dùng mấy loại phương pháp để trợ giúp các nàng bài trừ hàng khí khiến cho thân thể bị biến dị mao đài ngũ lương dịch đây là mẹ của các ngươi đó cơ động và đại diện thánh hỏa long linh hồn tương liên đối với lời nói của hắn đại diện thánh hỏa long không hề có nửa phần hoài nghi, sự nghi hoặc trong mắt hoàn toàn bị tình cảm nóng bỏng thay thế. cơ động mở ra cặp cánh sau lưng tự động bay lên. đại diện thánh hỏa long chỉ là thoáng do dự một chút, thân thể của bọn chúng đã bị cặp cánh khổng lồ của hỏa long vương ôm chặt lấy. nụ cười trên mặt mơ trêu dương càng thêm nồng đậm. Lão bằng hữu ta thật sự cảm thấy vui vẻ cho ngươi Ngươi rốt cuộc cũng tìm thấy con của mình rồi Mơ chiêu dung cười nói Để cho mẹ con các nàng thân thiết với nhau một chút đi Bất quá nói thật ma thú tọa kỵ của tiểu động động nhìn thế nào cũng không giống lão bằng hữu của huyên Ánh mắt sáng quắc của mơ chiêu dương nhìn về phía cơ động Cái này thì phải hỏi hắn. Cơ động đưa tay sờ sờ gáy. Hắn cũng không thể nói. Đại diện Thánh Hỏa Long là bởi vì trí nhớ kiếp trước của hắn nên mới biến thành bộ dáng như vậy. Ngượng Ngùng nói. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Chưa được liệt diễm cho phép, hắn cũng không đem chuyện thế giới địa tâm mà nói ra. Mơ Triều Dương nói. Đi xuống trước đi Giải quyết xong chuyện giữa hai đại công hội rồi nói sau cũng không muộn Ba người nhẹ nhàng đám xuống đất Lúc này bên phía ma sư công hội đã hoàn toàn chìm đắm trong tiếng hoang hô ngập trời Mà bên phía ma kỷ công hội thì đã lặng yên không một tiếng động Thủy Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân đều đã dại ra Ngồi sưởng sờ trên lưng tọa kỵ của mình Bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì Mặc dù thiên tài chết đi Nhưng mà bọn họ cũng không cảm thất bất cứ nuối tiếc gì Thậm chí còn cảm thấy may mắn nữa Một khi cái siêu tất sát kỹ kia thật sự bột phát ra Như vậy Bên phía ma sư công hội bên kia sẽ dốc hết toàn lực mà trả thù Khi hắn đem mới ma kỷ quyển trục trong cái giới chỉ đưa cho thiên tạc trận chiến này đã hoàn toàn không còn công bằng nữa rồi. Mà mặc dù là như vậy, nhưng vẫn như trước là thua. Hắn còn có thể nói thêm lời nào được nữa. Tiểu huyền tôn, đến đây, để cho huyền tổ mẫu ngắm ngươi một chút nào. Trên mặt thượng quan ngâm không cũng lộ ra vẻ tươi cường, vẫy vẫy tay về phía cơ động. Cơ động gian rộng hai cánh bay đến trên đỉnh đầu của Hoàng Cự Long đi đến trước mặt của Thượng quan Ngâm không. Chào ngài, huyền tổ mẫu. Thượng quan Ngâm không mỉm cười, nói. Hài tử ngoan, từ trên người của ngươi ta nhìn thấy được tương lai của bình đẳng vương nhất mạc. Này, sao ngươi còn chưa buông tay ra? Câu cuối cùng là bà ta nói với cơ trường tín đang đứng phía sau, vẫn còn đang ôm lấy eo của bà ta. Mặt già của cơ trường tín đỏ lên. Dù sao cũng đang ở trước mặt nhiều tiểu bối như vậy, nên đành phải tâm không cam tình không muốn thả lỏng tay ra. Thượng quan ngâm không nói. Cơ động. Ngươi đứng sang một bên nghỉ ngơi đi. Để huyền tổ mẫu giải quyết xong chuyện đại sự trước mắt Sau đó sẽ nói chuyện với ngươi sau Cơ động gật gật đầu Lướt xuống phía dưới Hạ xuống bên cạnh liệt diễm và A-kim Liệt diễm vương tay phải ra Giữ chặt lấy tay cơ động Thanh âm êm á của nàng từ trong cái mũ truyền ra Cơ động ta và A-kim trở về thế giới địa tâm trước Nói này đều là bạn bè và người thân của ngươi cả, ngươi cũng nên thân thiết với bọn họ một chút. Chuyện giữa ta và ngươi cũng có thể nói cho bọn họ biết không cần cố kỵ gì cả. Bất luận sau đó ngươi lựa chọn ở lại với họ, hay là lựa chọn nào khác, ta cũng sẽ không trách ngươi. Liệt diễm ta Cơ động muốn nói gì đó, nhưng đã bị liệt diễm giơ tay ra ngăn lại. Không cần phải nói gì cả Chẳng lẽ tâm ý của ta Ngươi còn không hiểu hay sao Ngươi cũng không nên khó xử làm gì Tiểu gia hỏa đằng xà đã nhìn ra Thân phận thật sự của ta Nói cho bọn họ biết Cũng không có vấn đề gì Ta hy vọng ngươi thấy vui vẻ là được Xử lý xong tất cả mọi chuyện Hay trở về thế giới địa tâm tìm ta Cũng không đợi cơ động mở miệng nói gì. Từng quang mang màu đỏ nhu hòa giống như cánh hoa đã lặng yên nở rộ. Cùng cuộn nổi lên bao trùm thân thể Liệt Diễm và A-Kim. Chỉ trong giây lát, hai người đã biến mất vào trong hư không. Liệt Diễm và A-Kim bỏ đi rồi. Trong lòng cơ động nhất thời sinh ra cảm giác mất mát mãnh liệt. Hắn biết rõ liệt diễm làm như vậy hoàn toàn là sợ mình khó xử với mọi người Nàng không muốn mình vì chuyện cùng nàng đi du lịch đại lục mà từ bỏ thân nhân cùng với bạn bè Ngoài cảm giác mất mát ra lúc này trong lòng hắn chán đầy sự cảm động Từ khi quen biết nhau đến nay Bất luận vào lúc nào Liệt diễm cũng suy nghĩ mọi thức cho hắn Vì hắn mà lặng yên trả giá Cái này cùng càng khiến cho hắn khẳng định Liệt diễm đang dần dần chấp nhận phần tình cảm của mình Phía bên kia Thượng quan ngâm không đã cưỡi hoàng cự long Chậm rãi tiến lên trầm giọng nói Thủy Minh Nguyệt lãnh phong vân Ba cuộc thắng hai Hai trận chiến đã chấm dứt Các ngươi còn nói gì nữa không Thủy Minh Nguyệt liếc nhìn sang Thủy phong vân một cái Lúc này kết cuộc đã định Sắc mặt của hắn ngược lại càng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều Ta thua rồi Người tính không bằng trời tính Không còn gì để nói nữa Bắt đầu từ hôm nay Ma kỷ công hội không còn tồn tại nữa Tất cả những thành viên của ma kỷ công hội Toàn bộ sáp nhập vào trong ma sư công hội ta mặc dù cũng không dám tự nhận là người tốt, nhưng những gì ta đã nói liền sẽ giữ lời. Sau khi trở về ta sẽ đem toàn bộ những gì của Ma Kỷ Công Hội giao lại hết cho các ngươi. Bất quá, Phong Vân là khách khanh mà ta lần này mời tới giúp đỡ cũng không phải là người của Ma Kỷ Công Hội. Ta sau khi đem tất cả trụ sở cùng với người của Ma Kỷ Công Hội sát nhập vào Ma Sư Công Hội, cũng sẽ không ở lại nữa. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng những người ở đây ai cũng có thể cảm giác được trong lòng hắn đang cực độ bi thương. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Ma Kỷ Công Hội toàn bộ hủy diệt ở trong tay của hắn, hủy bởi hai chữ tham lam. Tâm tình của Thủy Minh Nguyệt lúc này sao có thể bình tĩnh cho được. Ánh mắt của lãnh phong vân lưu chuyển, nhu hòa nhìn Thủy Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, nếu như sự tình đã xảy ra như vậy rồi, thôi thì từ bỏ đi. Với tính cách của thượng quan ngâm không, nhất định sẽ đối xử tử tế với những người của ma kỷ công hội. Mơ triêu dương, mơ Chiêu dung. Cơ trường tính lúc này đều đã đi tới bên cạnh thượng quan ngâm không? Trong ánh mắt mỗi người đều biểu lộ quan mang bất đồng. mu A. Co. Vông 20.09.2013 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 248 Hai người các ngươi cùng lên đi. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Mơ Triều Dương nói Ma kỷ công hội và ma sư công hội sát nhập Đó cũng không phải là chuyện xấu gì Có thể nói là thời kỳ thịnh thế của ma sư giới chúng ta Thủy Minh Nguyệt ta hỏi ngươi Tôn chỉ của ma kỷ công hội lúc mới thành lập là cái gì? Ánh mắt Thủy Minh Nguyệt biến lạnh Mơ triều dương, ngươi đã chiếm được tiện nghi cũng đừng có mà khoe mẽ. Ta tuy rằng thua, nhưng cũng không cần ngươi chạy đến giáo hướng đâu. Mơ Triêu dương giống như không hề nghe thấy lời nói của Thủy Minh Nguyệt vậy, vẫn nhàn nhạt nói. Bất luận là ma sư công hội hay là ma kỹ công hội đều cũng như nhau. Mục đích thành lập đều chỉ có một chính là đem lại lợi ích cho tất cả ma sư, để cho đám Mơ Dương ma sư có một nơi gọi là nhà của chính mình. Có một vũ đài để luận bàn trao đổi, xúc tiến chức nghiệm Mơ Dương ma sư này không ngừng phát triển. Thủy Minh Nguyệt, hôm nay ngươi thua là do nhiều nhân tố ảnh hưởng. Nhưng điều quan trọng nhất Chính là ngươi đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có của ma kỷ công hội. Đi lệch sang quỹ đạo cá nhân của ngươi. Tham lam, dục vọng, ghen tị. Những cảm xúc đó đã che mắt, che lòng, che đi lý trí của ngươi. Nếu ta nhìn không lầm thì ma lực hiện tại của ngươi hiện tại chỉ là 91 cấp đúng không? Sau khi đột phá cưỡng quan xong cũng không có tiếng thêm nữa. Chẳng lẽ ngươi còn chưa có giác ngộ sao? Đủ rồi, mơ triêu dương, ngươi không cần phải đã kích chúng ta nữa. Lạnh phong vân cũng nổi giận, nhìn mơ triêu dương, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mơ triêu dương nhàn nhạt nói, Nếu ngươi cho rằng ta đang đã kích các ngươi, vậy ta cũng không có cách nào khác. Nhưng mà, ta có thể nói cho các ngươi chính là, Cứ giữ mãi kiểu tâm tính như vậy. Các ngươi vẫn vĩnh viễn không có khả năng chân chính trên mặt ý nghĩa trở thành một gã chí tôn cường giả. Ta thật sự cảm thấy sỉ nhục với cái danh hiệu định phong thuộc tính mà các ngươi đã đạt được kia. Ngươi! Thủy nguyên tố nồng đậm cơ hồ là ngay lập tức từ trên người Thủy minh nguyệt và Thủy phong vân bột phát mãnh liệt. Ma kỷ công hội thua tâm tình bọn họ đã kém đến cùng cực. Lúc này lại nghe mơ triều dương khiêu khích như thế. Làm sao có thể nhẫn nại được cơ chứ? Cơ trường tín nhớ mày nói. Triều dương huyên, chúng ta thắng rồi cũng không nên khinh người. Thôi bỏ đi. Mơ triều dương khoát tay. Các ngươi đều lôi lại hết đi. Trường tín huyên, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Từ sau khi mơ triêu dương xuất hiện, tất cả những việc hắn làm hết thể đều thành công. Đối với lời nói của hắn, cho dù đồng dạng là chiếc tôn cường giả, nhưng cơ trường tính, thượng quan ngâm không cũng không khỏi không tin phục Về phần mơ triêu dương thì càng không cần phải nói. Mơ triêu dương đối với bà ta mà nói, người anh này không khác nào như cha vậy. Mặc dù tuổi tác bà ta cũng không còn nhỏ nữa Nhưng ở trước mặt đại ca Bà ta luôn luôn giống như là một bé con vậy Tự nhiên là không hề làm trái ý của mơ triêu dương Tam đại chiếc tôn cường giả chậm rãi lui về phía sau Liền chỉ còn lại có một mình mơ triêu dương đứng đó đối diện cùng với hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả hơn nữa vào lúc này hắn cũng không có hỏa long vương trợ giúp gặp lại đứa con đã thất lạc nhiều năm trong lòng hỏa long vương đã không để ý đến bất cứ thứ gì nữa hai vị thủy hệ chí tôn cường giả thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt đăng minh miệng hạ lãnh phong vân mỗi người phân biệt cử trên băng tuyết cử long và hàng băng cự long Đối mặt với thắng quen miệng hạ mơ triêu dương không có ma thú tọa kỵ Từ bất cứ góc độ nào mà nói Thì bọn họ hẳn là phải chiếm thượng phong tuyệt đối mới đúng Nhưng mà dưới tình huống như thế Bọn họ lại căn bản không có nửa phần cảm giác áp chế đối thủ Mơ triêu dương chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó Nhưng lại khiến cho bọn họ có cảm giác thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn vậy Dương miệng màu vàng kim chói chan lặng yên xuất hiện trên đỉnh đầu của mơ triêu dương Dấu vết kim sắc hỏa diễm cử quan giống như sống lại vậy không ngừng bút lên cao Trên miệng hoàng ba khỏa rưỡi miệng tinh thể hiện ma lực hắn đã tăng lên đến 97 cấp khủng bố cũng không hề có người áp do cực hạn dương hỏa sinh ra. cái mà hắn gây cho thủy minh nguyệt, lãnh phong vân cùng với hai đầu thập giai cự long kia hoàn toàn là linh hồn ác bát. đúng lúc này, cơ động đang đứng ở phía sau cũng bị một màn trước mắt này thu hút. chợt trong tay hắn chợt nghe được thanh âm của mơ triều dương. nhìn cho kỹ. Phương thức chiến đấu của cử quan ma sư là như thế nào? Đối với ngươi sẽ có tác dụng rất nhiều đó. Trong lòng cơ động hoảng sợ, chẳng lẽ là sư tổ định lấy sức mạnh của một người khiêu chiến cả hai vị chiếc tôn cường giả? Hơn nữa còn lại là hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả có thuộc tính tương khắc với hắn nửa mơ dương sông thủy kết hợp. Thực lực của đối bê hơn Â B Nơn Gơn Sẽ tăng lên biết bao nhiêu lần A Câu nói kế tiếp của mơ triêu dương Lại khiến cho mỗi người ở đây hoàn toàn rung động Bình tĩnh nhìn chăm chú vào thủy minh nguyệt và lãnh phong vân Thanh âm của hắn vẫn như trước vô cùng đạm mạc Bình thản Nhưng mỗi một lời Mỗi một chữ do hắn nói ra Lại như là long trời lỡ đất Hai người các ngươi cùng lên đi Cho dù là cơ trường tính Thực lực gần với mơ triêu dương nhất Lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ hoảng sợ Hắn nói thế nào cũng không nghĩ ra Mơ triêu dương thế nhưng lại lấy thực lực bản thân đi khiêu chiến Với hai vị thủy hệ chiếu tôn cường giả như thế Hắn kèn không rõ vì cái gì mơ chiêu dương lại làm như vậy. Ma kỷ công hội đã bị đánh bại. Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân cũng đã thừa nhận thất bại trong trận chiến này. Thật sự có cần thiết phải làm vậy không? Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân liếc nhìn nhau, hai người đều thấy được trong ánh mắt đối phương toát ra vẻ khuất nhuột. Thân là cử quan chiếc tôn cường giả, bọn họ có bao giờ thừa nhận sự vũ nhục như vậy chứ? Cơ hồ đồng thời gầm lên một tiếng nổi giận. Từng người từ trên lưng ma thú tọa kỵ của mình bay vút lên. Đánh thẳng về phía mơ triêu dương đang đứng ở nơi đó. Bọn họ dù sao cũng là cử quan cường giả, lấy hai đối với một đúng là vẫn không có lợi dụng tọa kỵ của mình. Đây là vấn đề về Tôn Nghiêm Mà trên thực tế cho dù là lấy hai đấu với một bọn họ có thắng Cũng sẽ không có bất cứ hương phấn gì Hai vị Thủy hệ chiếc Tôn Cường giả vừa phát động Cơ động ở xa xa liền phát hiện ra vấn đề Bởi vì hắn phát hiện ra Bất luận là Mơ Triêu Dương hay là Thủy Minh Nguyệt Lãnh Phong Vân Trên người đều không có tản mát ra bất cứ ma lực thuộc tính ba động mãnh liệt nào cả. Cảm giác như là bọn họ chỉ là những ma sư nhất quan cơ bản nhất. Căn bản là không thể đem ma lực của mình phóng thiết ra ngoài. Nhưng mà mơ dương miệng phát ra quan mang rực rỡ trên đỉnh đầu của bọn họ lại hoàn toàn thể hiện ra thực lực cử quan khủng bố của bọn họ. Đây là nguyên nhân gì? Cơ động cũng không rõ. Mà lúc này lãnh phong vân cùng với Thủy Minh Nguyệt đã giống như hai đạo thiểm điện. Từng người phóng đến trước mặt của Mơ Triêu Dương. Cũng không cần bất cứ trao đổi nào cả. Duy chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục của bọn họ. Ma Kỷ Công Hội bị đánh bại. Lại bị Mơ Triêu Dương lấy một địch hai khiêu khiếp. Khiến cho thực lực bản thân của hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả kích phát tăng lên đến cực hạn Thân thể của thủy minh nguyệt Trên không trung giống như là một con quay đang xoay tròn kịch liệt Tốc độ cực nhanh Căn bản làm người ta nhìn không rõ được thân ảnh của hắn Tuy rằng không có bất cứ ma lực ba động nào phóng xuất ra Nhưng cơ động lại có thể cảm giác được rõ ràng Lúc này Thủy Minh Nguyệt giống như một luồng lóc xoáy khổng lồ Có thể thôn phệ hết tất cả Lạnh phong vân bay lên không trung Thân thể cả người cũng đã ngửa về phía sau Tay trái đặt ở sau lưng Bàn tay phải đẩy thẳng lên Giờ cao lên trên đỉnh đầu Cả người giống như là một thanh chiến phủ cực lớn vậy. Từ trên không chém thẳng xuống. mà tay phải bà ta nâng lên lại giống như là lưỡi của thanh chiến phủ vậy. Một cái đơn giản. Một cái phức tạp. Công kích của hai thủy hệ chí tôn cường giả. Có thể phối hợp xảo diệu đến cùng cực. Hai người công kích hoàn toàn là trong lúc nhất thời đã tới. Phân biệt tấn công về phía hai bên thân thể của Mơ Triêu Dương. Mơ Triêu Dương đối mặt với công kích của hai người. Chỉ là chân trái hơi bước chết về phía trước nửa bước. Tay phải vẽ một vòng. Đánh về phía lạnh phong vân. Tay trái run lên. Phất nhẹ ốm tay áo một cái. Trực tiếp đón đỡ luồn lóc xoáy của Thủy Minh Nguyệt. Cho dù là dưới tình huống lấy một địch hai như vậy, hắn vẫn như trước bình tĩnh thông thả. Bất quá công kích của mơ triêu dương thế nhưng cũng không phải là đồng thời tiến hành. Nhìn qua, hai tay của hắn chẳng phân biệt được cái nào trước, cái nào sau. Nhưng trên thực tế, cùng tiếp xúc với lãnh phong vân. Thủy Minh Nguyệt thế nhưng lại có thứ từ trước sau rõ ràng. Mặc dù sự chênh lệch thời gian này cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà ánh mắt của cơ trường tín vẫn là nhìn rõ. Tay phải mơ triêu dương trực tiếp chính diện chụp lên cạnh tay của lãnh phong vân. Ngay trong nháy mắt hai người tiếp xúc với nhau. Cơ động rõ ràng chứng kiến được. Bàn tay của lãnh phong vân đã hoàn toàn biến thành màu tím trong suốt long lanh, Đó rõ ràng là hiện tượng ma lực cực hạn quý thủy đã nồng đậm đến cực điểm Thế nhưng tay phải của mơ triêu dương nhìn qua vẫn giống như bình thường Cũng không có tản mát ra bất cứ thuộc tính ma lực nào cả Tay của hai vị chiếc tôn cường giả này Lặng yên tiếp xúc cùng một chỗ Tự hồ cũng không có sinh ra bất cứ ma lực ba động nào Nhưng trong nháy mắt khi bọn họ tiếp xúc với nhau Mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị Bởi vì bọn họ phát hiện ra Trước mặt mình không khí đều trở nên có chút vạn vẹo Hết thảy mọi thứ xung quanh rốt cuộc cũng không nhìn rõ nữa Mà trong không khí vạn vẹo này lại sinh ra một cơn bạo chấn nhẹ luồng chấn động này cũng không chỉ là không khí mặt đất không trung thậm chí ngay cả mặt trời trên không trung tự hồ cũng trong luồng chấn động này mà run rẩy lần thứ hai chấn động cơ hồ là so với lần đầu tiên chẳng phân biệt được trước sau Đó là cái tay áo của mơ triêu dương cùng với thân thể xoay tròn như lúc xoáy của thủy minh nguyệt va chạm với nhau, phát sinh ra hiệu quả. Lần va chạm kỳ dị thứ hai này, cũng không hề sinh ra bất cứ dư ba ma lực cường đại nào cả. Nhưng không khí lại vẫn như trước chấn động, khiến cho người ta có cảm giác giống như là linh hồn mỗi người muốn thoát ly ra khỏi cơ thể vậy. Không khí vạn vẹo khiến cho người ta mắc hoa thần mê. Chân chính thấy được hiệu quả tấn công. Phòng ngự của hai bên cũng chỉ có mấy người ít ở mà thôi. Cơ động chính là một trong số đó. Bằng vào linh hồn chi hỏa trợ giúp. Thị lực của hắn xuyên thấu qua luồng không khí vạn vẹo kia. Nhìn thấy được tình hình chiến đấu chân chính của song phương. Hắn giật mình chứng kiến. Bàn tay như đao của lãnh phong vân chém xuống Khi va chạm với tay phải của mơ triêu dương cùng một chỗ Không ngờ lại bị hớt văng ra ngoài Ước chừng bay ngược về phía sau hơn 10 thước Thân thể lộn mèo trong không trung Tự hồ căn bản không khốn chế được thân thể của mình dừng lại vậy Mà bên kia, Thủy Minh Nguyệt biến thành một luồng lóc xoáy, bị ốm tay áo của Mơ Triêu Dương chính diện ngăn cản lại. Tình cảnh xảy ra khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thủy Minh Nguyệt cũng không có bị hớt văng ra ngoài. Nhưng thân thể vốn đang xoay tròn mãnh liệt của hắn. Dưới một cái phất tay áo của Mơ Triêu Dương. Đánh cho bị mạnh mẽ kềm ngừng lại. Cả người tự hồ như toàn thân lâm vào ngừng trệ cứng ngắc ở đó vậy. Cơ động rất rõ ràng. Ba vị chiếc tôn cường giả kia khi chiến đấu nhìn qua dường như không có bất cứ ma lực nào phóng thiết ra ngoài. Kỳ thật là vô cùng nguy hiểm. Bọn họ rõ ràng là đem toàn bộ ma lực thu liễm hết trong cơ thể của mình. Nháy mắt va chạm với nhau mới hoàn toàn phóng suốt ra. Chỉ là hắn không hề nghĩ tới Mơ trêu dương dưới tình huống lấy một địch hai như vậy Thế nhưng lại có thể bình tĩnh chiến đấu như vậy Hơn nữa lại còn tuyệt đối chiếm thượng phong nữa Đây là thực lực như thế nào a Đối thủ của hắn Đẳng cấp cũng tương đương với hắn Cũng là hai gã cử quan chiếc tôn cường giả a Cơ động giật mình còn lãnh phong vân và thủy minh nguyệt thì lại kinh hãi đến cực điểm. Trong ngũ hàng, thủy khắc hỏa, tình huống lại là hai chọi một. Trong suy nghĩ của bọn họ, mơ triều dương thậm chí cũng không có khả năng đón đỡ được một kích liên thủ của bọn họ nữa. Nhưng mà, chân chính cùng với mơ triều dương va chạm với nhau. Bọn họ mới hiểu được vị thắng quen miệng hạ này cường đại đến trình độ thế nào Đứng mũi chịu sào chính là lãnh phong vân cạnh tay sắc bén như đau của bà ta Đã đem toàn bộ ma lực của bản thân hoàn toàn dương tụ lại trên cạnh tay rồi Ma lực cực hạn quý thủy giống như là một thanh đao âm lãnh cùng cực Cho dù là một ngọn núi. Bà ta cũng có thể bổ ra làm đôi. Nhưng mà. Lúc cạnh tay của bà ta cùng với công kích của mơ triều dương va chạm với nhau. Cảm giác giống như là đang chặt xuống một tòa thành lũy đúc bằng kim cương chắc chắn vậy. Ma lực cực hạn quý thủy ngưng tụ đến cực điểm cũng không cách nào tiến thêm được nửa phần. Hơn nữa ngay sau đó. Bà ta hoảng sợ phát hiện. Ma lực cực hạn quý thủy của mình giống như là nháy mắt sôi trào lên vậy Tiêu hao một lượng cực lớn Một cổ sức bột phát cực kỳ kinh khủng chợt lón lên rồi biến mất Chỉ là trong nháy mắt bùng nổ Không thể nào chống đỡ được Đã hứt văn bà ta ra ngoài Hơn nữa cực hạn dương hỏa giống như là sóng biển cuồn cuộn tuôn trào vậy Mạnh mẽ đánh tan toàn bộ ma lực cực hạn quý Thủy đang ngưng tụ trên cạnh bàn tay của bà ta. lãnh phong vân lúc này toàn bộ cánh tay đã nóng đến bụng chạy lệnh. Không xuất ra được nửa phần sức lực nữa. Thủy Minh Nguyệt so với lãnh phong vân càng thêm khó chịu. Thực lực của hắn so với lãnh phong vân còn mạnh mẽ hơn một chút. Thân thể đang cấp tốt xoay tròn kia. Mỗi lần xoay một vòng Ma lực sẽ ngưng tụ thêm một chút Hai tay co lại trước ngực Một khi đánh ra Chính là thế lôi đình vạn quân Chiếc tôn cường giả mặc dù đều có thể thi triển ra siêu tất sát kỹ Nhưng trên thực tế Khi bọn hắn gặp phải những đối thủ ngang cấp gặp với nhau Căn bản không có khả năng thi triển ra siêu tất sát kỹ được Cho dù thực lực đã là cử quan cấp bậc Muốn thi triển một cái công kiếp cấp bậc siêu tất sát kỹ đi chăng nữa Cũng ít nhất yêu cầu phải sút lực khoảng một giây Một giây thời gian đối với người bình thường mà nói là cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng đối với cử quan ma sư mà nói Đủ để thi triển mấy chục công kiếp dết chết đối thủ rồi Bởi vậy Quyết đấu giữa những chiếc tôn cường giả mà nói Ngược lại cũng không có ló mắt mỹ lệ giống như trận chiến giữa cơ động và thiên tà lúc trước Chiến đấu giữa bọn họ càng trở nên đơn giản trực tiếp hơn Nhưng cũng là hung hiểm hơn rất nhiều Chỉ cần không cẩn thận một chút Bị công kích của đối thủ đánh trúng cơ thể Rất có thể là kết cục hủy diệt Một tay áo của mơ triêng dương phất ra Nhìn qua rất đơn giản Chính là theo phương hướng ngược lại hướng xoay tròn của Thủy Minh Nguyệt Mạnh mẽ khiến cho thế đang xoay tròn của hắn ngừng lại Nhưng mà trên thực tế Có thể làm được điều này Khoan hãy nói tới ma lực của mơ triêu dương cần phải mạnh mẽ đến thế nào. Chỉ là đối với khả năng nắm chắc phương vị cùng với thời gian. Đối với khả năng khống chế ma lực cường hãn, Cùng với việc phán đoán phân bố ma lực mạnh yếu thế nào của Thủy Minh Nguyệt trong luồng lóc xoáy kia. Cũng đã đạt tới trình độ tinh vi. Thủy Minh Nguyệt chỉ cảm thấy ma lực cực hạn nhâm thủy của mình đã ngưng tụ đến cực hạn. Tùy thời đều có thể bùng nổ. Phát động ra công kiếp mãnh liệt. Thế nhưng lại bị một cái phất tay áo này mạnh mẽ đánh gãy mất. Ma lực ngưng tụ bị chặn lại. Cho dù hắn thân là nhâm thủy hệ chiếc tôn cường giả đi chăng nữa. Cũng không khống chế nổi hộp ra một ngụm máu tươi, hơn nữa càng khiến cho hắn không thể hiểu nổi chính là ma lực đã ngưng tụ trong cơ thể của hắn. Sau khi bị đánh tan, hắn muốn bùng nổ để công kiếp cũng không thể thành công. Giống như là mối liên hệ bị cắt đứt vậy, mất đi khả năng khống chế đối với cơ thể vậy. Lãnh phong vân bị hớt văn, Thủy Minh Nguyệt bị đánh cho đứng yên tại chỗ. Giờ khắc này đây, liền tương đương với việc một mình Thủy Minh Nguyệt phải đối mặt với mơ triêu dương. Hơn nữa bởi vì ma lực ngưng tụ đã bị cắt ngang, thân thể hắn cũng xuất hiện trì trệ trong chốc lát. Giờ khắc này đây, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như đặt nhầm chỗ vậy tất cả mọi thứ đều không nằm trong khả năng khống chế của mình. Tiết tấu chiến đấu của hắn đã bị ốm tay áo của Mơ Triêu Dương đánh cho không còn sót lại chút gì. ở trong lòng hắn, thế nhưng lại sinh ra cảm giác vô lực. Mu A Co Vung 2009 2013 11 25b Mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 249. Hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi. Dịch đai IM 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T. Một cổ hàng ý tỉnh mịt chật từ dưới đáy lòng dâng lên. Nháy mắt đã tràn ngập đại não của Thủy Minh Nguyệt. Đồng tử của hắn nháy mắt mở lớn. Bởi vì hắn có thể chứng kiến rõ ràng Mơ triêu dương đồng thời đối mặt công kích của mình và lãnh phong vân Sau khi phân biệt đánh lui cả hai người Thế nhưng không có sinh ra nửa phần đình trệ Nhìn qua hắn chỉ là khẽ phớt nhẹ cánh tay phải một cái Thân thể mơ triêu dương đã khẽ xoay nửa người Cánh tay phải vừa mới đánh bay lạnh phong vân cũng đã chụp đến đỉnh đầu của Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt dù sao cũng là chiếc tôn cường giả. Đối diện với tình huống sinh tử tồn vong này, hắn đã dốc hết toàn lực. Không tiếc kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn. Hay tay toàn lực hớt lên. Hai bàn tay đã hoàn toàn hóa thành trong suốt rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng kịp chặn lại một chưởng của mơ triêu dương. Nhưng mà chỉ là một chưởng này đã khiến cho cả người thủy minh nguyệt đều thay đổi. Đầu tiên chính là cặp bàn tay trong suốt của hắn. Ma lực trong suốt chính là đặc điểm của cực hạn nhâm thủy. Ma lực nhâm thủy hệ vốn là màu đen. Nhưng cực hạn nhâm thủy lại chân chính là nước liền biến thành màu trong suốt vô sắc. Nhưng mà, lúc này song trưởng đối mặt với đơn trưởng. Sau khi đỡ xong một trưởng kia, hai bàn tay của thủy minh nguyệt thế nhưng vào lúc này đã từ trong suốt vô sắc biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim đại biểu cho cực hạn dương hỏa. Hơn nữa cái màu vàng kim này cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy dọc lên cánh tay của hắn. Ốm tay áo của hắn trong phút chốc này cũng đã hóa thành cho bụi. Đến vị trí bả vai mới miễn cưỡng ngừng lại. Không chỉ là như vậy. Thân thể thủy minh nguyệt giống như là một cây đinh vậy. Bị một chữ này của mơ triêu dương mạnh mẽ đóng thẳng xuống mặt đất. Từ phần ngực trở xuống. Toàn bộ chui tọt xuống lòng đất. Sắc mặt thủy minh nguyệt lại biến thành một mảnh đỏ bừng khác thường. Cái này. Đây là cử quan chiếc tôn cường giả sao. Cơ động trợn mắt há hốt mồm nhìn một màn phát sinh ngay trước mắt mình. Từ khi nhận mơ triêu dương làm sư tổ. Hắn cũng chưa từng chân chính thấy vị sư tổ này động thủ lần nào. Lúc này chân chính chứng kiến, hắn mới hiểu được vì sao tất cả mọi người lại cố kỵ ông ta đến như vậy. Vị sư tổ này cường hạn đến mức độ như thế, ngay cả vị huyền tổ cơ trường tính của mình cũng tuyệt đối tôn kính ông ta. Đây là thực lực chân chính thực lực khủng bố a Đồng dạng là cử quan ma sư. Thế nhưng dưới tình huống đối diện trực tiếp như thế, Nhưng hai gã đối thủ thuộc tính khắc chế thế nhưng vẫn bị mơ triêu dương đánh bay một người. Một người chụp xuống đất như vậy. Đây là thực lực kinh khủng thế nào? Minh Nguyệt. Lạnh phong vân hét lớn một tiếng. Thân thể của bà ta đến lúc này mới ổn định lại được. Cả người nháy mắt tạm ngừng lại trên không trung. Hai chân khẽ đạt một cái. Trong không khí giống như xuất hiện một bức tường vô hình Đem thân thể bà ta bắn ngược trở lại Phóng thẳng về phía mơ triêu dương Cả người còn ở trong không trung Mơ miệng cử quan cường đại trên đỉnh đầu của lãnh phong vân đã hóa thành một đạo tử quan Nháy mắt dung nhập vào trong hai bàn tay của nàng Năm ngón tay tách ra Con lại thành trảo Mạnh mẽ chụp xuống đỉnh đầu của mơ triêu dương Cả người trong không trung nháy mắt có thể thay đổi phương hướng Nháy mắt ra tốt về phương hướng đối diện như vậy Chỉ sợ cũng chỉ có thể là chiếc tôn cường giả mới có thể làm được Không khí giống như là một bộ phận thân thể bọn họ vậy Đem mơ dương miệng hoàn toàn dung nhập vào công kích Đối với ma sư mày nói Sự tiêu hao sau này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Phương pháp này chỉ khi nào liều mạng mới sử dụng ra. Lãnh phong vân lúc này cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì bà ta hoàn toàn có thể cảm giác được chỉ cần Môn triêu dương bổ thêm một chữ nữa, Thủy Minh Nguyệt liền xong rồi. Bà ta nhất thiết phải cứu Thủy Minh Nguyệt. Không nói trước mối quan hệ thân thiết giữa hai người từ trước đến nay. Nếu lúc này Thủy Minh Nguyệt bị Mơ Triêu Dương đánh chết. Như vậy bà ta tuyệt đối cũng không trụ được nữa. Chân chính đối mặt với Mơ Triêu Dương xong. Hắn mới hiểu được trình độ cường đại của vị thắng quen miệng hạ này đến mức nào. Hiện tại cơ hội duy nhất của bà ta và Thủy Minh Nguyệt. Chính là hai người có thể liên thủ. phát huy ra mơ dương song thủy ma kỹ tổ hợp. Đối mặt với công kiếp được ăn cả. Ngã về không của lãnh phong vân. Mơ triêu dương tự hồ không nhìn thấy vậy. Sắc mặt vẫn như trước bình tĩnh. Dương miệng trên đầu thậm chí cũng không hề xuất hiện bất cứ ma lực ba động biến hóa nào. Tay phải nâng lên. Làm một động tác phất tay cực kỳ đơn giản Trên bàn tay của hắn ta cũng không hề có ma lực biến hóa nào Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một dòng khí ba động vạn vẹo Một trảo toàn lực của lãnh phong vân vừa cùng với bàn tay phải của mơ triêu dương va chạm một chỗ với nhau Cơ động thậm chí có thể chứng kiến rõ ràng Mười đầu ngón tay trong suốt màu tím của lãnh phong vân thế nhưng giống như băng tuyết vậy. Dần dần tan rã ra. Ngay sau đó, cả người bà ta giống như là một tảng đá vậy. Bị bàn tay phải của mơ triêu dương kéo mạnh xuống. Mạnh mẽ đập thẳng xuống mặt đất. Đúng vậy, chính là nện mạnh xuống mặt đất. Thân thể hoàn toàn ngập sâu xuống lòng đất. Sông phương va chạm từ bắt đầu đến khi kết thúc tổng cộng cũng chỉ có 4 lần Hơn nữa Mơ triêu dương hoàn toàn là phòng ngự Chẳng phân biệt được trước sau cùng với thần hậu miệng hạ thủy minh nguyệt Đăng minh miệng hạ lạnh phong vân tiến hành chuyển hoán tấn công phòng ngự Hai chân của hắn cũng không có nhấc lên khỏi mặt đất 4 lần va chạm Không khí bốn lần vạn vẹo ba động. Lúc tuyệt đại đa số mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hết thảy trước mắt. Ba vị chiếc tôn cường giả. Cũng chỉ còn lại một mình mơ triêu dương là đứng vững. Mơ triêu dương cũng chưa từng chính thức công kích. Đã hoàn toàn đánh bại hai vị thủy hệ chiếc tôn cường giả. Một chưởng sau khi đập cho lãnh phong vân ngập sâu vào lòng đất. Hắn cũng đã thu tay lại. Hai tay chắp sau lưng. Sắc mặt vẫn như trước lạnh lùng như vậy. Giống như là nãy giờ chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy. Yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh. Mơ triều dương vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Nhưng tình huống xuất hiện trước mặt của hắn như vậy. Đã nói cho mọi người biết kết quả. Từ phần ngực trở lên của Thủy Minh Nguyệt cũng không có hoàn toàn ngập xuống lòng đất. Hay tay hắn giơ cao lên trời, giống như là đang làm ra động tác đầu hàng vậy. Mặt hắn đỏ lên tập trung toàn bộ ma lực để hóa giải ma lực cực hạn dương hỏa đã xâm nhập vào cơ thể. Dưới tình huống thuộc tính tương khắc như vậy, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết được. Lãnh phong vân thì càng thêm thê thảm, trực tiếp ụt mặt vào trong lòng đất, còn làm ra động tác tay phải cùng chân phải đang vươn ra phía trước nữa. Đây cũng không phải là hai người bình thường, mà là hai vị cử quan chiếc tôn cường giả, hai vị chiếc tôn miệng hạ có được phong hào thuộc tính tối cao a. Một trận chiến đấu chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bọn họ cũng đã biến thành bộ dáng như thế rồi. Mà người khởi xướng cuộc chiến là Mơ Triêu Dương thế nhưng vẫn an nhàn đứng ở nơi đó. Giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Đừng nói là đám ma sư bình thường. Cho dù đồng thời là chiếc tôn cường giả. Cơ trường tính và thượng quan ngâm không lúc này cũng đã nhìn đến ngây người. Trong lòng bọn họ đều có một ý niệm trong đầu, nếu đổi lại là mình, kết quả sẽ như thế nào? Cơ trường tính tuy rằng cùng biết được mơ triêu dương cường đại, nhưng ma lực của hắn cũng đã đạt đến 96 cấp. Trước giờ hắn vẫn cho rằng bản thân mình và mơ triêu dương cũng chỉ kém có một chút mà thôi. Nhưng mà, hắn cũng là một trong vài người có thể nhìn rõ một trận chiến vừa rồi. Lúc này hắn mới hiểu được, trên lệch giữa mình và mơ triêu dương, sớm đã không phải là một chút nữa, mà là khoảng cách không thể vượt qua. Đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được nhiều hơn. Trong ma lực của mơ triêng dương ẩn chứa một cổ lực lượng thần kỳ Đó đã là một cảnh giới hoàn toàn khác rồi. Gần 50 năm qua, mơ triêng dương là chiếc tôn cường giả ít xuất hiện trên đại lục nhất. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn dẫn đầu trong giới chiếc tôn cường giả rồi. Cơ trường tính có thể mơ hồ cảm giác được. Ê, rằng vị thắng quan miệng hạ này đã có thể xem như là quan minh ngũ hành đại lục đệ nhất cường giả rồi. Khó trách hắn lại lựa chọn lấy một địch hai như vậy, khó trách hắn thủy chung vẫn cứ bình tĩnh thông dong như vậy. Đây là thực lực, là thực lực chân chính A. Chân phải mơn triêu dương đạt nhẹ trên mặt đất. Phúc phúc hai tiếng, Thủy Minh Nguyệt cùng với lãnh phong vân vốn đã chìm sâu xuống mặt đất đều bị chấn bay lên. Lúc hai người hạ xuống mặt đất không xa không gần, đều đứng sống vai cách mười thước trước mặt mơ triêu dương. Chật vật chỉ có thể dùng hai chữ chật vật để hình dung hai vị Thủy hệ chiếc tôn cường giả lúc này. Thủy Minh Nguyệt đã không còn hai cánh tay áo, hai cánh tay lõa lồ bên ngoài. Lãnh phong vân dù sao cũng là nữ nhân Mơ triêu dương cũng có chút hạ thủ lưu tình Không có phá rác y phục của bà ta Nhưng mà mặt mày bà ta cũng đã hoàn toàn xám cho, Bộ dáng so với thủy minh nguyệt cũng không khá hơn bao nhiêu Nhìn hai người, mơ triêu dương nhàn nhạt nói Các ngươi hiện tại trong lòng vô cùng hối hận Vừa rồi cũng không có liên thủ phát động công kiếp Tiến hành mơ dương song thuộc tính tổ hợp kỹ Nên mới bị ta dùng ưu thế ma lực mà đánh tan từng người Có đúng không? Cho đến lúc này Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân mới có thể đem cực hạn dương hỏa xâm nhập trong cơ thể hoàn toàn bước ra hết Hai người cũng biết rõ Vừa rồi chính mình đã đi đến giới hạn của sinh tử. Tại một khắc vừa rồi, Mơ Triêu Dương chỉ cần bốn ngón tay một cái, liền kết thúc sinh mệnh của bọn họ. Thậm chí ngay cả một mảnh vụn thân thể cũng không còn lưu lại. Sự kinh hãi do Mơ Triêu Dương mang đến cho bọn họ tuyệt đối là có tính điên đảo. Bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới Sau khi đạt đến cấp bậc cử quan, mình lại còn thu thê thảm đến như thế. Mỗi người chỉ tiếp xúc có hai lần với Mơ Triêu Dương mà thôi. Nhưng chỉ là hai lần tiếp xúc kia. Bọn họ cũng đã thất bại thảm hại rồi. Những lời của Mơ Triêu Dương nói đúng là những suy nghĩ hiện tại trong lòng của Thủy Minh Nguyệt và Mơ Triêu Dương. Bọn họ đối với thực lực của Mơ Triêu Dương. Đã có sự nhận thức hoàn toàn mới Nhưng cho dù là như vậy Nhưng bọn họ cũng không tin rằng Nếu hai người toàn lực liên thủ lại Cũng sẽ không thắng được mơ triêu dương Dù sao mơ dương song thuộc tính tổ hợp kỹ cấp bậc chiếc tôn cường giả Đó tuyệt đối là thực lực tăng lên gấp bội phần Mơ triêu dương cho dù có cường đại đến thế nào hắn cũng chỉ có một mình có một thuộc tính mà thôi mơ triêu dương nhàn nhạt nói suy nghĩ của các ngươi ta cũng hiểu được như vậy đi ta cho các ngươi thời gian 10 phút hồi phục lại công kiếp một lần nữa hồi phục lại công kiếp một lần nữa đơn giản tám chữ nhưng lại giống như tám thanh đao nhọn hung hăng đâm thẳng vào trong tim của lãnh phong vân và thủy minh nguyệt Tôn nghiêm của bọn họ vào giờ khắc này giống như là bị tám chữ kia hoàn toàn đánh nát vậy. Sắc mặt của hai người đều vì quá phẫn nộ mà trở nên khó coi. Mơ triều dương vẫn đạm mạc như trước. Nếu các ngươi ngay cả cảm xúc của mình cũng không thể khống chế được. Như vậy thậm chí ngay cả tư cách tiến lên một lần nữa cũng không có. Các ngươi vẫn như trước không thể đỡ nổi ba chiêu của ta đâu. Cơ hồ là phải dùng đến khí lực toàn thân. Thủy minh nguyệt thở sâu. Mạnh mẽ đem sự khuất nhục cùng với lửa giận trong lòng của mình hoàn toàn đè ép xuống. Sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù mỗi một câu nói của mơ triêu dương đều giống như là một thanh cương đao sắc bén chém thẳng vào người bọn họ vậy. Nhưng mà dù sao hắn cũng nói đúng. Nếu trong tình huống cảm xúc không ổn định, bọn họ càng không có cơ hội chiến thắng. Bất luận là ma sư của ma sư công hội hay là ma kỹ công hội. Giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về phía trận chiến trước mắt này. Thân là ma sư, sự theo đuổi thực lực có thể nói là mục tiêu của mỗi người bọn họ. Chiến đấu giữa các cử quan cường giả với nhau, đối với bọn họ mà nói, đều là chìa khóa mở ra cánh cửa tu luyện mới. Chiến đấu như vậy, không hề nghi ngờ là sẽ khiến cho sự tu luyện của mỗi người bọn họ trong tương lai ít nhất sẽ không đi theo đường vòng. Cho nên, cho dù tình huống lúc trước là không thể nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu, nhưng bọn họ đều cố gắng tập trung tinh thần. Hy vọng có thể cảm nhận được vài phần nào đó Cảm xúc hương phấn do chiến thắng của ma sư công hội lúc này đã biến mất Cảm giác thất bại Sỉ nhục của ma kỷ công hội lúc này cũng đã không còn Trận chiến giữa mơ triêu dương và thủy minh nguyệt Lạnh phong vân đều khiến cho bọn họ có một loại cảm nhận giống nhau Ở trước mặt thực lực tuyệt đối quyền lực thì là cái gì chứ? Lực lượng một người có thể chiến thắng cả hai gã chiếc tôn cường giả Nếu như mơ triêu dương muốn Hắn thậm chí có thể tự mình xuất thủ Dẹp tan toàn bộ ma kỷ công hội Thậm chí là cả ma sư công hội nữa Trên thế giới này còn có cái gì mà hắn không thể đạt được nữa Mơ triều dương mặc dù cũng không có nói với đám ma sư đang đứng xem cuộc chiến kia bất cứ thứ gì Nhưng mà hắn lại đang dùng hành động của mình để nói cho đám ma sư kia hiểu Thân là một gã mơ dương ma sư Cái gì mới là thứ nên làm Cũng không phải là sự theo đuổi đối với quyền lực Mà là làm thế nào để gia tăng thực lực của mình Để cho bản thân mình một ngày nào đó có thể có được thực lực như giống như hắn Ánh mắt của mỗi người ở đây đều trở nên sáng đứng lên Lĩnh hội sâu nhất sẽ là cơ trường tính, thượng quan ngâm không, cơ động, phất thụy Những người là chiếc tôn cường giả hoặc là những người thiên phú dị bẩm có được cực hạn ma lực Một trận chiến đấu đơn giản lúc nãy Đã khiến cho bọn họ nhìn ra được rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ hơn rất nhiều thứ. Thời gian 10 phút cũng không lâu lắm, cơ hội chút lát là đã xong. Đối với những chiếc tôn cường giả có năng lực khôi phục ma lực cực kỳ cường đại này, 10 phút thời gian đủ để cho Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân khôi phục hoàn toàn đến trạng thái tốt nhất. Không chỉ là về mặt ma lực mà tinh thần của bọn họ cũng sẽ trở nên cực kỳ tinh thuần. Chân chính lãnh giáo qua thực lực của mơ triêu dương, lúc này đây, bọn họ cũng sẽ không khinh thường nữa. Tay phải lãnh phong vân nắm lấy tay trái của Thủy Minh Nguyệt. Khi hai bàn tay bọn họ nắm lại một chỗ với nhau, khí thế của hai người nhất thời trở nên hoàn toàn bất đồng. Khí tức rộng rãi minh môn từ trên người bọn họ đồng thời nở rộ ra. Giờ khắc này đây, bọn họ giống như là có được suối nguồn nước vô hạn như biển rộng. Hoặc như là tất cả ngọn nguồn của tất cả sông Hồ ao O trên thế giới vậy. Một tầm sương mù chậm rãi chật từ nắm tay của hai người bắt đầu tản mát ra tràn ngập khắp nơi sự chật vật lúc nãy vào giờ khắc này tự hồ đã hoàn toàn thay đổi